nại khơ me. Chú xe máy và dừng lại trước một quán cà phê ở góc ngã tư thì trời có bắt đầu mưa nặng hạt. Tên nhanh chóng đưa xe lên về hà rồi lấy tay ôm đầu chạy thẳng một trăm. Chọn cho mình một chiếc bàn rồi tháo ba lô, cởi áo khoác đặt xuống bên ghế bên cạnh. Am nhân viên nhăn nhào chạy đến, anh như cố hải. Thế ghé gật đầu, em nhanh chóng đi vào phía trong. Tì Vương mình hít một hơi thật sâu, rồi vận mình một cái. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, thì đây là những giây phút mà tôi mong chờ nhất. Bên ngoài trời mưa đi chút nước, cho nên chỉ mới hơn sáu giờ mà đất trời đã âm u. Những chiếc xe máy nháp hết vào hai bên đường, khí cho con đường bóng dưng trở nên vắng vẻ. Ở bên ngoài có một tiếng xe máy không vừa chạy đến, một người đàn ông tuổi đã ngoài sáu mươi vội vã đi vào.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 Nhà của ông thì ở gần đây, và đám mất, do kết hồn trễ cho nên con của ông hiện mới học hết cấp 3. Tôi trẻ thì chỉ thích vào những quán trà sữa sang chành, còn những quán cà phê cốc như thế này thì đời nào từ nhà mỏ tới. Hai con người cô đơn bắt đắc dí gặp nhau dường như có chung một tâm hồn đồng điệu. Ông người xuống bên cạnh và gọi to vào trong quầy, cà phê đá. Một tiếng đáp lại của nhân viên lúc này vọng ra.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 ông ấy nhìn bản tích của tôi đang giải chỉ đến bàn phím thì liền nói: thanh niên tử con đúng là siêng năng thật á, hết ra làm giờ mà vẫn mang việc về nhà. tôi ngước mắt nhìn ông rồi trả lời: Dạ không phải đâu bác, con chỉ đang viết chuyện mà thôi. ông ấy ngáp nhìn hỏi: con là nhà văn? Dạ không phải, con viết cho vui, chứ thật ra thì con làm trong mạch thủy sản. ông mỉm cười gật đầu rồi hỏi: chứ con viết thì loại chuyện gì? tôi trả lời ông mà mắt vẫn dán vào màn đỉnh máy tính.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 Đồng đội hay gọi ông đã ba khánh theo là cánh tay to. Ông gia nhập lực lượng mặt trận dân tộc giải phóng Việt Nam, binh chủng bộ binh tộc quân khu 9, đóng quân bí mật tại tỉnh An Giang. Một người bộ đội cụ hồ đã trải qua những khoảnh khắc gian khổ và hào hứng nhất của cuộc chiến tranh thần thánh. Để sống và chiến đấu qua những cuộc chiến ấy, thì nghề lính chắc chắn phải thật can đỉ và kiên cường. Nhưng trên khuôn mặt của ông chỉ thắt lên một vẻ hiện tử của một ông già sáu mươi. Năm 1975, hòa bình lập lại ông Sung Phong ở lại quân ngỗ và được truyền về việc biên giới của tỉnh An Giang để gia nhập lực lượng bộ đội địa phương. Nhưng mà y nổn chưa lâu thì phía Tây Nam lúc Côn cốt mọi dở cái rình dập quấy phá, khiến cho các tuyến biên giới lúc nào cũng phải căng mình trước đến cuộc tấn công tàn bạo và vô cớ của chúng. Vào một đêm tháng 4 năm 1978, lúc đó tầm khoảng 2 giờ sáng. Bà Khánh bàn giao lại dùng cụ cho một đồng chí khác để tiếp tục gác đêm. Vì chủ trương của nhà nước sau năm 1975 là giãn quân, cho nên quân số của các binh chủng đã bị giảm đi đáng kể, chứ chưa nói đến bộ đội địa phương. Cả sát đội lúc ấy chỉ có 6 người trang bị 3 súng tiểu đê na ca, hộp tiếp đạn khoảng 30 viên, hai quả liệu đạn và bột khẩu AR-15, nhưng không có đạn được thu giữ từ thời chống Mỹ. Một đội địa phương ở đây giữ nhiệm vụ chủ yếu là canh giới và nhanh chóng liên lạc quy tuyến sau khi có biến cố xảy đến. Hoa Khánh dọ đèn pin bước vội trên đường trở về, nhưng mới đi được một lát. Ông nhìn thấy một bóng người đang đứng ở bờ con sông biên giới Việt Nam Campuchia phu Từ cuối năm 1976, khi mà quân Khmer đỏ nhiều lần phiêu khích và xâm phạm đánh thổ của Việt Nam, thì toàn bộ địa phương dọc tiếp biên giới đã phát lệnh giới nghiêm. Sau 8 giờ tối nếu không có việc quan trọng thì người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Nếu có việc cần thì phải đi thông báo cho trưởng ban chỉ huy quân sự xã, kiểu một đồng chí theo hộ tống và phải cam kết quay về trước 10 giờ đêm. Hiện tại đã là 2 giờ sáng, đã quá lệnh giới nghiêm, nhưng vẫn có một bóng người từ đâu đó ẩn hiện ở bãi sông. Ông Ba Khánh cầm đèn pin dọi thẳng về phía đó, nhưng khoảnh cách lại quá xa khiến cho ông không thể chỉnh gió trên vòng găng cầu chiến sĩ trà vẫn đang pha ánh đèn và dưới con sông mà không người biết rằng ở gần đó có một người đang đứng. Ma khánh lập tức tiến nhanh về phía bóng người đang ẩn hiện, nhưng khi tiến lại gần thì bóng người đó bóng dâng biến mất. Ông rời mắt để nhìn cho rõ hơn vì trước mắt của ông là một con sông vắng lặng, không hề có bóng dáng của ai. Khi ông dào bước quay về thì ông hơi giận người khi phát hiện cái bóng người lúc nãy đã chạy thoát đi chân núi. Nghĩ rằng có người đang cố tình phá hoại, ông tắt đèn pin rồi giật theo. Nhưng khi giật đến chân đối thì ông chẳng thấy bóng người đó đâu. Mắt giá giác nhìn ngó xung quanh, đông này gai ốc của ông đã đổi lên, lông tóc dựng đứng. Ông nghĩ rằng mình đã bị ma quỷ chiêu đùa. Ông lầm bầm trong biển câu án màn đi bát mê hầm. Vừa đi vừa đọc liên tục. Rồi ông lại phát hiện một đơn ảnh vừa đô người bám lên vách đá để leo lên. Ông truyền từ sợ xịt sang tức giận đầu của ông thẩm mỹ, ma mà biết leo núi đây sao? Chắc chắn là có thằng nào đó đang phá hoại. Rồi không còn gì lo sợ nữa, ông chảy giết mà bám theo, đưa người lên vách treo ở lên trên. Giết đỉnh đối thấp hoàn toàn không có ai, chỉ chưa ra toàn cây phi đá, không ổn rồi. Từ nay đến giờ ông đã bị con ma nó dắt đi, không biết được rằng mình có thể bình yên để quay trở lại hay không. Như vừa định leo xuống ông phát hiện. Ở phía bên kia sông có một toán người đang lần đợt vượt qua sông. dưới ánh trăng lờ mờ, ông nhìn thấy một nhóm tầm khoảng 30-40 người trang bị nhiều vũ khí hoạt lực đã được đưa qua sông và tiến vào lãnh thổ của Việt Nam. Ông hoàng hồn leo vội xuống dưới chân núi, rồi chạy thật nhanh về phía xa đội mà nói, Côn cốt tràn qua rồi, ngoan gỡ dài đi. Tiến kèn đánh lên điên hồi náo đồng giữa đêm, Mọi người dân trong xã hoảng loạn tung cửa nhà hướng về phía đối mà chạy thất thân. Từ xa những tiếng là hét vang trời của bọn Pôn Pốt đánh tan cái không khí yên tĩnh của đêm khuya. Người chiến sĩ trên vòng ngát nhắm súng chiếu về phía bọn địch mà siết còn. Tính đàn nổ làm cho không khí thêm phần náo động. Rồi một quả B-41 bắn thẳng lên vòng ngát, khiến cho nó nổ tung. Cầu chiến sĩ trẻ đã hy sinh anh dũng chiếc hầm súng của quân thủ. Năm anh em còn lại trong sát đổi cử một người chạy về tuyến sau liên lạc, bốn người còn lại chia nhau đánh trận bảo vệ cho dân làng, chạy về nơi an toàn, vừa đánh vừa rút lui. Nhưng với trang bị thiếu tốn anh em có không cầm cử được lâu, bốn anh em rút lui lần lượt theo dân làng, bồn quân quốc máu lạnh điên cuồng đốt phá nhà cửa, những người không chạy kìm thì bị bồn chúng giết hại dã man rồi thiêu cháy. Đứng tiếng đàn bắn ra liên hồi, tiếng lửa cháy vầng vầng, đàn giữa khuya mà tạm một góc trời phía Tây sáng giật. Bốn chiến sĩ ảnh giống chiến đấu chỉ còn lại hai người sống sót. Dân làng tỏa ra theo hai hướng, một nhóm chạy thẳng liên núi, một nhóm tiến sâu vào giữa cánh đồng lúa, hướng về huyện đội. Lúc mọi giờ quân quốc điên cuồng đốt phá hồi lâu, khề cũng rút về phía bên kia biên giới, mà đầu cho cuộc thảm sát ba chúc, chỉ ít này sau đó. Ngày 18 tháng 4 năm 1978, một sự kiện chấn động toàn biên giới Tây Nam. Bắt đầu chuỗi ngày đen tối đau thương cho nhân dân huyện Tri Tôn nói riêng và tỉnh An Giang nói chung. Quân vốt đồng loạt nổ súng tấn công, trướng tràn qua sâu phía bên trong lãnh thổ để bắt bớ giết hại đồng bào của ta. Một đoàn quân gồm toàn những đứa trẻ 15 16 tuổi. Kinh nghiệm diễn đấu còn yếu nhưng độ dã man thì lại dư thừa. Tội ác của bọn chúng gây ra cho hơn 3.000 người dân Việt Nam suốt đời ám mạnh trong ký ức của những người còn sống. Sự kiện ba chúc như là một giọt nước tràn ly, bất chấp những lời đe dọa của quốc tế, quân đội nhân dân Việt Nam tiến hành chiến dịch phản tông vào đầu năm 1979, đánh sâu vào lãnh thổ của Campuchia. Cầu chiến chính như ấy nhằm để cứu những người dân Campuchia vô tội, thoát khỏi chế độ dịch trùng man dạng và cũng là tự cứu lý tính mạng tài sản của nhân dân Việt Nam trên toàn biên giới. Cuối năm 1978, lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam với chỉ huy chiến dịch là Trung tướng Lê Trọng Tấn đã bắt đầu chiến dịch Tây Nam. Bà cánh cầu với một số bộ đội địa phương còn sống sau trần càn của quân Pot tập hợp lại từ một tiểu đội nhập vào quân đoàn 2, lực lượng quân giải phóng tiến đánh Khmer Đỏ. Thì anh Khánh không có trình độ, nhưng mà anh nhập ngũ từ hồi năm 1971 là biết nói tiếng Khmer, cho nên mọi người đề cử anh đi làm trung đội trường. Đầu năm 1979, quân đội của anh xuất phát từ tỉnh Biên, đánh sang hướng Tây, nhằm mối chợ cho quân khu 9, tiến đánh Brongpênh, tống vừa làm nhiệm vụ trận đấng đường rút đôi ra biển của Khmer đỏ. Đời Công binh xuất phát trước nửa ngày để tu sửa cầu đường và phát lộ sau đó từng tiểu đội lần lượt lên xe đi thẳng qua biên giới. lực lượng quân giải phóng năm nay có rất nhiều gương mặt trẻ, là các học sinh, sinh viên tình nguyện lên đường nhập ngũ. họ mới chỉ vừa có ba tháng quân trường đã phải vác súng lên vai để đi chiến đấu. nét lo lắng, hiền gió trên khuôn mặt của từng người, nhưng với lòng quyết tâm họ tin rằng cuộc chiến sẽ kết thúc thắng lợi. Mạc Khánh nhìn một lượt các tân binh đang ngồi ở trên xe, cái nhiệm của một quân nhân kỳ tiểu cho anh biết rằng, trong lòng tuổi nhỏ đang vô cùng lo sợ. Anh nghĩ đến ngày trước khi mới nhập ngũ cũng là một cậu bé 16 tuổi được giao về An Giang đóng quân bí mật, thực hiện các nhiệm vụ thông tin liên lạc, đánh khiêu khích. Nhưng đó là một giai đoạn khác với vai trò hoàn toàn khác. Hôm nay chúng ta với một vai trò là một nước lớn sang trợ giúp nước bạn thoát khỏi nạn dịch trùng thì càng phải nên tự hào. Chất chắc, chắc một tiếng đầu mìn của công binh phá đường lại vang lên, làm cho các tân binh trẻ giật mình, hai tay bấu chặt vào súng. Ba anh quay sang nhìn chiến sĩ trẻ bên cạnh rồi nói: học trường nào? Cậu tân binh lấy tay đầy chiếc tiếng cận dày cộm lên rồi đáp: à, e học trường Đảng tổng hợp à. Đi lính ba mẹ có biết không? Dạ biết nhưng ba mẹ không cho em phải trốn. Có sợ chết không? Một tiếng nổ vang lên làm cho cậu chiến sĩ trẻ giật mình, cậu nói, Giả xả chứ anh, nhưng mà để nó giết đồng bào của mình thì em còn sợ hơn nữa. Ba Khánh liền bật cười vỗ vai của cậu tân binh mà à nội, Nhìn trên ngược áo cậu ấy có thêu một cái tin, võ quốc huy, Ba Khánh liền nói với cậu, Anh Tây là Khánh, mấy em cứ gọi anh là anh Ba Khánh cũng được, cái bọn côn cốt này rất là tàn ác, nhưng mà về đánh nhau thì giả lắm. Sức các cầu thì chưa chắc ăn được từ đó, nhưng mà có bọn anh ở đây, thì các cầu khi yên tâm mà chiến đấu. Đoàn xe chở lính bóng nhiên dừng lại, đều đoàn trường nhảy xuống xe chạy đến chỗ của các đồng chí công binh đang đứng, rồi cua tay nói với nhau một điều gì đó. Sau đó thì ông ấy quay lại nói với toàn quân. Công binh nói là từ đây đến ta keo còn khoảng 50 số, đừng bằng vẳng dây đi. Những công binh xả chúng ta sẽ bị phục binh ở dưới đường nên đề nghị toàn quân chúng ta xuống ngành quân bộ đi lên trên đó. Những xe chở quân xếp chạy trước để nghi binh, lần lượt các tiểu đội hành quân theo thứ tự tuyệt đối, nghe theo lệnh chỉ huy của đại đội trưởng và tiểu đoàn trưởng. Toàn bộ anh em xuống xe hết, mọi người chuẩn bị khí giới để sẵn sàng hành quân. Những chiếc xe chở quân đi trước để nghi binh theo sau đó, mọi người lần lượt đi thành hai hàng cho đến ta kêu. Hành quân được khoảng 20 cây số, nhưng không thấy đồng tính gì xảy ra. Những chiếc xe chở quân chảy trước, giờ này chắc cũng đã nằm ở trong bãi. Anh em trong tiểu đoàn có hơi tức người một chút, về tiểu dân phải đi bộ đến tận 50 cây số. Những tân binh trẻ thì mình mẩy vã mồ hôi, từng bước đi dần trở điên khập khiến. Bà Khánh bắt vội lời của bài hát Bác Đăng Cổng Cháu Hành Quân, cho anh em vừa hất vừa hành quân lấy tinh thần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 Những loạt pháo từ xa bắn tới chỉ cắt sâu lính Việt Nam khiến đầu đôi không hỗ trợ được nhau. Tình thông lính đông như lật kiến từ trong rừng tràn ra miệng, tôn ra những lời chém giết bằng tiếng Khư Mê. Những cầu lính trẻ lần đầu ra quân ta bị rơi vào phục kích, lòng dạ hoảng loạn. Có người còn la toán cả nên giờ bật khóc. Cầu Huy ở sát phía bên sau lưng của Ba Khánh giơ súng lên bắn liên tục vào đám người Khư Mê đó. Lần đầu ra chiến trường và huấn luyện cũng chưa thành thục. Những loạt đạn bắn ra cứ xoáy thẳng lên trời. Bà Khánh kéo cầu nằm sắt xuống rồi nói, Được cậu bắn mua như vậy hết đạn rồi lý gì mà bắn? Rồi anh dư súng ngắm thẳng và đám người bắt đầu điểm xạ. Thì ký điểm xạ bằng súng AK của Việt Nam đã từng khiến không biết bao nhiêu lính Mỹ phải hoảng hút. bọn chúng thường bảo với nhau rằng, nếu đang hành quân mà nghe tiếng đạn phát ra từng đợt, Mỗi đợt chia làm hai viên, thì biết là quân chủ lực, cho nên đừng có dại dột mà đối đầu, phải gọi việc căn cứ xin hòa lịch chi viện. Từng loạt bắn của ba khánh hiệu quả đến đối, thứ bốn viên bắn ra thì bột tên nằm xuống. Cậu Huy nhìn thấy như vậy thì vô cùng phấn khích, cống bắt trước làm theo. Nhưng đó không phải là tí thuật đơn giản, mà ai nói làm thì có thể làm được. Đàn có cậu bắn ra hoặc là xả ra một loạt dài, hoặc là bị tắt cố từng viên bột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 Anh em chuẩn bị phương án mở đường máu để mà thoát ra ngoài. mà số cầu tân binh trẻ trạng thái hoàng loạn, tâm lý bất ổn liền đứng dậy bỏ súng chạy tật đen vào trong rừng. Chưa chạy được bao xa thì đạt đá găm vào linh ngã xuống. Từ trong trần địa tính của tiểu đoàn trưởng vang lên. Anh em, mà đường máu, rốt đen. Nhất tệ mấy trái liệu đạn được ném dân đổ văng trời, các chiến sĩ đứng dậy xả đạn bừa về phía của bọn côn cốt. Giờ lao nhanh ra khỏi vòng chiến, thường vòng vô số. Bà Khánh kéo cầu uy chạy tật nhanh, men theo phía rừng hướng thẳng ra con sông ở trước mặt. Phía sau lưng tiếng của bọn cưa mê đỏ vang lên nhà rất gần. Bắt hết bọn đó lại, không được để cho chúng nó chạy ra khỏi bờ sông. Những viên đạn lao vùn vút từ phía sau tới, tình tiếng vù vù ngang qua nghe đau sát. Bà Khánh vừa con người vừa chạy, cố gắng chạy vòng vèo qua các thân cây để mà né những đường đạn. Khi chạy gần đến bờ sông, cầu huy giật tay ra khỏi tay của ông rồi nói: Ai bà chạy trước đi, ta mà lại đây đánh là hướng tông bọ đó. Ở và rất lời thì cầu rẽ khẩu súng quay ngược trở lại, những là đạn tiếp tục vang lên, giây tiếng cầu huy bỗng thét lên sau đó rồi im bặt. Bà Khánh hoảng vút chạy về phía bãi sông, nơi đó có một ngôi miếu được xây ở trên mỏng đất. Anh chạy vòng ra phía sau nhưng mà bất chợt có một thứ gì đó tóm lấy chân của anh, làm cho anh ngã út mặt xuống đất. Tiếng cơ bòn khư mê đỏ đất đổi đến rất gần, nhưng sau đó thì tiếng chân bắt đầu đi chậm lại, và chúng đồn đẩy nhau. Mày vào trước đi. Đức khắc lại nói, mày vào đi. Ba Khánh ngựa người ra mặt hướng lên trời, mó mũi chảy ra từ hai bên. Tiếng cuối cùng ông nghe được bên tai là tiếng lai hét thắt thanh của đám người khư mê đỏ. Bà Khánh nha văng vẳng bên tai những câu thì thầm không rõ nghĩa, mồi hương khói nghi ngốt sọc vào mối làm cho ông ho giật sủa. Mà mắt ra thì mình đang nằm trong một căn nhà lá, bên trong bày trí một cách kỳ dị, trên vách nhà dán rất nhiều bồi chú sắc màu vàng đà, những con búp bê hình thù cổ quái đừng treo lên trên trần nhà. Phía trước mặt của ông là một cái bàn thờ mà những nhân vật được thở cũng có hình thù kỳ quái. Mặt mày như là ma quỷ, trên lừa hương cắm chỉ chiếc những chân nhang cứ như là hơn một năm nay chưa có người thu dọn. Đăng quỷ ở phía dưới là một người đàn ông có hình thủ đáng xạ, trên người xăm nhiều những ký tự cổ. Mái tóc rối đầy dài rồi bệ lên trên đỉnh đầu, trên cổ của ông còn cuốn thêm một chiếc khăn. Bà Hạnh chống tay ngồi dậy mặt mày đau nhất, có thể do cú ngã trời rắn ngày hôm qua khiến cho mặt của anh sưng gốc lên nhưng may mắn là trên người của anh không phải lãnh một viên đạn nào. Anh đưa tay lên chạm lên mặt, vết chấn đau điếng rời la lên. Người đàn ông kia nghe thấy tiếng hét của anh thì dừng lại cúng bái, đứng dậy xoay người đi về phía của anh. Khi mà người đàn ông ấy xoay lại, ba cánh còn kinh khiếp hơn nữa, khuôn mặt được trang điểm vô cùng quỷ dị, những hình xăm dọc ngang trên trán và hai con mắt to như là con ốc nhồi. Thế bản lính của một người lính, sự hoàng sợ chỉ thoáng qua. Lập tức anh lấy lại được bình tĩnh. Người đàn ông kia tiến chậm lại về phía của anh, đều mặt sát nhìn lại chăm chú. Ông ấy dùng tay vén mắt của ba khánh lên và xem. Ba khánh bị đồng đến vết thương thì la oai oái thêm một lần nữa. Người đàn ông ấy gật đầu và nói với ba khánh bằng tiếng khmer Ngài ra hết rồi, anh bình an rồi. Ba khánh gót hoàng hỏi lại ông nói tôi bị trúng ngại sao ai bảo ngài tôi? người đàn ông kia có vẻ ngạc nhiên khi thấy bà Khánh nói chuyện với ông bằng tiếng khmer. ông ấy liền hỏi: anh biết nói tiếng khmer sao? bà Khánh trả lời: tôi cũng có biết một chút ít. hồi trưng tôi còn chung sống với bà con khmer. người đàn ông ấy liền trả lời: phải, anh vừa bị trúng ngài. hồng hòa trước tôi tìm thấy anh đang nằm cạnh miếu ở bên mòn sông, chắc anh đã tự tiền đến ngôi miếu ấy cho nên bị ngại áp vào người. Bà Khánh nhớ ra hôm qua khi bị truy đuổi, anh đã chạy một vòng ra phía sau một ngôi miếu, rồi sau đó bị ngã nằm bắt động Anh nhìn xuống thấy trên người ta mặc một bộ quần áo màu nâu, vài thô kiệt xấu xí, chứ không phải là bộ quân phục mà anh mặc trước khi ngất đi, anh hỏi. Đồ đạc của tôi đâu hết rồi. Người đàn ông ấy đứng lên chỉ tay về phía cửa. ba lô của cậu ở góc nhà, còn quần áo thì đang phơi ở ngoài xào kia. Tôi phải thay đồ cho cậu, lỡ khi có ai phát hiện ra thì cậu gặp rắc rối. Bà Khánh vội đến dậy tiến về góc nhà Lý ba Đô và ra bên ngoài lấy một bộ quân phục. Anh nhìn khắp xung quanh thấy mình đang ở một nơi hoang vu lạ lắm, nhìn mặt trời thì tăng dữ chưa, hiện không biết rõ phương hướng. Anh vào trong nhà hỏi người đàn ông nọ, hướng nào là hướng đông vậy? Ông ta trả lời, phía bên trái của cậu, cậu tính đi khỏi đây sao? Ba Khánh liền trả lời: "Đương nhiên là tôi phải đi rồi. Cảm ơn Đông đã cứu tôi. Nếu có dịp tôi quay lại đây trả ơn đập." Nói xong thì Ba Khánh bước ra khỏi nhà và đi thẳng về hướng đông nam, có tìm về biên giới của Việt Nam Campuchia. Người đàn ông nhìn theo Ba Khánh mà kẽ nhếch miệng cười rồi quay vào trong nhà. Chỗ của Ba Khánh đang đứng là một cái cồn nổi ở giữa sông, xung quanh cây cối rậm rạp, đất sình lầy lội. Anh đi một mảnh đến được bờ sông, mắt giáo rác nhìn xung quanh thăm dò. con sông vô cùng rộng lớn, hai bờ cách nhau cũng phải hơn ba cây số. Ba gánh chỉ là một bộ binh không phải là đặc công nước, nên bơi sang sông đối với anh là một chuyện không dễ. Đang lướt tính tời áo lao xuống sông, thì anh nhìn thấy một chiếc xuồng nhỏ đang neo tại góc của một cây dừa nước đã bị đốn hòn. Anh tiến nhanh về phía chiếc xuồng, đằm trên ngọn của đám cây dừa nước mà tới. Khi đã lên được xuồng, anh điện chấp tay nói, Xin lỗi bà con, hôm nay bà Khánh tôi phìm nguồn tạm chiếc xuồng này, nếu sau này có dịp quay lại sẽ mang đến trả. nói rồi, anh tháo dây rồng xào chống xuồng ra giữa sông. Khi mà chiếc xuồng vừa mới ra khỏi đám rửa nước, thì bỗng nhiên dây đáy xuồng văng lên đến tiếng đục. Tiếng đục ấy ban đầu thì thưa thước, sau đó lại liên tục rồn rập. Bà Khánh hoàng hồn chống vội men theo bà. Rồi đột nhiên chiếc xuồng rung lắc dữ dội, Anh ngà người nằm xuống, hai tay bám vào hai bên mạng xuồng để cố gắng giữ lít thăng bằng. Chiếc xuồng trao đảo tiếp một hồi thì dừng lại. Tiếng động từ dưới đáy thuyền lại vang lên. Anh nhanh chóng đứng dậy dùng xào chống nhanh thoát khỏi nơi này. Những tiếng động lúc nấy cứ liên hồi làm tổng cả đáy xuồng, nước tràn vào trong linh lãng. Bà gánh hoàng hồn vác đồ nhảy tổng xuống sông và bơi vào bà. Thì đột nhiên ở bên dưới, như có hàng trăm hàng ngàn cánh tay vươn lên, tóm đi cơ thể của anh và kéo xuống. Anh cố vòng váy để thoát ra khỏi vòng hoa lên, hít lấy một chút dưỡng khí, rồi lại bị đám bàn tay đó kéo tột xuống dưới lầm sông. Khi mà ba cánh một bụng no nước gần như chết đến nơi, thì có một bàn tay tóm đi gáy áo của anh rồi lôi lên. Người ấy cho anh lên xuồng rồi trèo nhanh vào trong bà. Khi anh tỉnh lại thích mình đang nằm trong ngôi nhà của người đàn ông thì có ban sáng, anh giật mình quỳ chết người đàn ông này rồi nói. Ông là thần thánh phân nào, xin đồng hãy tha lỗi cho tôi người trần mắt thịt, mua muội không có nhận ra. Ông ấy nhìn ba khánh một hồi dìm mỉm cười nói, tên nào phải là thần thánh chỉ là thề bùa mạt hạng mà thôi. Ba khánh hỏi, vậy ở đây là ở đâu? Lúc nãy khi mà tôi đang muốn sang sông thì có một cái gì đó tóm lấy tôi và kém xuống có phải là ma quỷ làm mấy không? ông ấy liền gật đầu rồi nói, đúng, nó chính là quỷ ở dưới làm sông. Ba khánh hoàng hồn mặt mày tái mét, biết mình đã quá vô ý, chưa chút nữa thì tính mạng có không còn. Ba khánh liền hỏi, tại sao nó lại ở dưới đó? ông là thầy bùa sao mà không giải trừ nó đi? người đàn ông này đứng dậy tiến ra ngoài cửa, ba khánh cũng đứng dậy đi theo. ông ấy nhìn về phía con sông mà nói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 Nào chỉ có đâu là tư sản, hắn còn cho giết luôn cả những người nông dân mà bọn hắn cho là mầm mống tư sản, chỉ vì giấu một cổ khoai hay là một đấu gạo mà bọn chúng tàn bạo giết chết không tha. Những thầy bùa còn xót lại của đất nước chúng tôi đã quy tụ về đây, dùng hết cả năng cầu mình để sai khiến ma quỷ, làm việc bảo vệ cho kết lạp này. Họ đi khắp nơi để thu thập những hồn ma của người bị chết oan chết uồng, mang về để làm thần hộ mệnh. Cho nên dù cậu có cố gắng đến mấy, cũng không thoát được ra khỏi cái chỗ này, nếu như không có sự giúp sức của một thầy bùa. Ma Khánh đã hiểu rất lý do tại sao mà mấy tiền không me đỏ ngày hôm qua, không dám từ tiền xong đến chỗ của anh. Chúng đưa đầy hết người này đến người khác, rồi quyết cùng bọn chúng có thể bị chúng một thứ gì đó mà hết toán lên. Ma Khánh liền thắc mắc, như vậy ở chỗ này còn có người khác sinh sống có phải không?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 Thế Uông liền trả lời, vẫn chưa được đâu, tôi chưa biết rõ cậu là một người như thế nào, nếu để cậu ra ngoài nói lung tung thì dân làng đây sẽ gặp họa. Ma Khánh Cao mày nói, tôi là bộ đội của Việt Nam, tôi không thiết bộ quân phục của tôi sát, tôi về về để chiến đấu. Thế Uông liền nói, cách đây hai tháng có có một người tự xưng lập quân chống lại quân quốc bị lạc ở đây, chúng tôi đã thả anh đi. Nhưng mà để đề phòng tôi đã lén điểm ngại vào người của hắn, khi hắn quay về chuẩn bị nói ra cho chỉ huy cậu mình, thì con ngài đó đã chui lên từ trong bụng xét toạc cổ hỏng của hắn ra. Cho nên cậu ở lại đi một thời gian, để chúng tôi xem xét lại nhân phẩm, rồi sau đó cho đi cũng không có buồn Mà gánh đưa tay lên sát cổ hỏng của mình, mặt mày nhăn nhó thẩm mỹ trong bụng, bây giờ có giải thích đến mấy họ cũng chẳng tin, thôi thì đành phải ở lại đây ít hôm Chờ ngày ông ấy đồng ý cho mình đi đã. thế đêm đó, đệ tử của thầy Uông mang thức ăn ra cho thầy. Anh ta mang đến một cổ khoai lột và hai chiến cháo loãng Bà Khánh thấy người đàn ông lạ đến thì gật đầu chào rồi hỏi. Có phải anh là đệ tử của thầy Uông không? Người đàn ông ấy gật đầu nhưng mặt vẫn còn lạnh tanh. Bà Khánh liền nói. cả ơn anh hồi chưa đã cứu tôi, anh tên gì vậy? Người đàn ông ấy liền đáp gọn đàn, kêu sốc phèn. Bà Khánh gây bậc bội vì thái độ của tiên keo này, nhưng vì hắn đã cứu anh một mạng cho nên cúng thôi. Kéo nhìn thầy Uông đưa tay chấp chấp mặt chào ông một cái rồi bảo vệ. Thầy Uông liền nói, Cao Khánh lại đây ăn tối với tôi. Bà Khánh liếc nhìn và mâm đồ ăn rồi lại hỏi, Bà tối chỉ có vậy thôi hả thầy? Thầy Uông liền đáp, Hôm nay là nhiều hơn bình thường một chiến cháo rồi đấy, thầy buổi này có cái ăn đã làm mừng lắm rồi. Cậu mau ăn đi, đừng có thắc mắc. sức của Ba Khánh vậy gấp 10 lần chấu kia mới nhét đầy cái bụng của cậu, nhưng biết được hoàn cảnh của người dân Campuchia hiện nay nên anh vui vẻ chấp nhận. Chỉ một hớp anh đã ăn sạch chén cháo, liếc mắt nhìn sang cổ khoai một cách thèm thuồng, ông thầy ôm liền nói: "Anh ăn hết cổ khoai này đi, bụng của tự hôm nay không tốt nên không ăn được nhiều." bà Khánh biết người đàn ông này đã nhường phần ăn của mình viền cấp thiết bây giờ là phải lo cho cái bụng, cho xá gì đến chuyện khách sáo. ăn uống xong thì ba khánh quét dọn cho mình chỗ ngủ. ông thầy uông vẫn ngồi trên chiếc chiếu của ông hàng ngày, còn ba khánh thì trần trong mình ở gần cửa. trên đêm nóng bức lại nhiều muỗi, cái bụng đói meo lên ồn ngục, làm cho ba khánh tiết trần chọc không tài nào ngủ nổi. anh ngồi dậy liếc nhìn thầy uông, ông ấy đang ngủ rất say, mà gánh đến dậy mở cửa đi ra ngoài. Và để hóng gió vừa để tìm kiếm một thứ trái tây gì đó có thể nhét vào trong bụng. Ở giữa cái cồn này, ngoài những đám dờ nước mọc tốt ở đằng xa, thì không còn thi thứ gì có thể ăn được. Bây giờ bảo bác Khánh liều mình lỗi ra ngoài đó, thì anh Thành nhìn đói còn hơn. Thòng dòng bước bộ đi dạo mát bác Khánh bỗng nghe thêm một tiếng khóc thốt thiết từ phía đằng xa, cây ốc bắt đầu dựng đứng. Ai thầm nghĩ có phải có ba bảo vệ làng đang hiện hồn về để chiêu chọc anh? Nước nhìn về phía trước, ba cánh phát hiện ra một người con gái đang ngồi dưới gốc cây, gợp mặt xuống vài khóc thút thiết. Mái tóc của cô gái đen dài sọa quyết đất. Giấy cái bóng tối lờ mờ, cây dáng của cô gái cứ ẩn hiện. nhưng anh vẫn thấy được bờ vai của cô khẽ run lên. Trong bùng thì sợ sệt, nhưng mà bản tính lại tò mò. Bà Khánh bất thật chậm về phía cô gái, khi thấy cô ấy chừng mười thước, anh cắt giọng hỏi bằng tiếng Khmer Có gì đó, nửa khuya sao không có về nhà, mà lại chạy ra đây ngồi khóc. Cô gái tắt lại với một giọng hơi nhẹ ở cổ. Em bị ba đánh đổi ra khỏi nhà, em cô đơn lắm Giọng nói nghe ngọt ngào như là hương mã non, khiến bà Khánh cảm thấy động lầm. Tiến lại gần cô gái, anh nói với một thái độ hơi bỉ ổi. Hay là để anh ngồi đây tâm sự với em? Không cần đến sự đồng ý của cô, ba cánh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lên vai cổ nàng vỗ về ảnh ủi. Cô gái đáp, Em cảm ơn anh, anh không phải là người làng này. Nói xong, cô gái ngước nhìn anh, khuôn mặt cô ấy không kém phần xinh đẹp làm cho ba cánh động nằm. À phải, anh không phải là người làng này, anh là bà con của Thể Uông mới tới đây hôm qua. Cô gái nói với giọng tức tối, Thế tên thầy bùa khốn kiếp đó hả? Anh là cháu của ông ấy sao? Vậy anh đi đi, em ghét ông ta. Mà Khánh chờ mặt rầm tiểu nhân. à anh có có ưa gì ông ấy đâu. ở một hai hôm rồi anh đi mà. Hay à, bây giờ anh đưa em về. Cô gái nín khóc rồi cười khốc khích. Anh này dẻo miệng quá. Nhà em xa lắm đấy, anh đưa em về được không? Mà Khánh khẳng định dặm chắc nệt. Trước khi em không ở trên mặt đất này thôi, chỗ nào anh cũng có thể đưa em về. Cô gái gẽ cười rồi cộm đầu vào vai của anh, ba cánh trong lòng cảm thấy sảng khoái vì chỉ cần vài ba câu là đã cưa cầm được một cô em gái xinh đẹp. Ba cánh lại hỏi em có thù gì với thể ôm mà lại gắt ông ta? Như đâm đến cái gai trong bụng của cô ấy, nói với giọng tức giận: Tiên thầy mất nhân tính đó đã yểm em ở dưới khúc sông này, làm cho em cả tháng nay không tìm được xác của mình." Cái tên bà cánh vừa mới xa vào lý tình thì đầu óc trở nên ngô si, ai nói với cô gái về đồng cảm. Ờ, ông ấy côn hạn thật đấy. Nhưng chợt nghĩ lại có gì đó không ổn, mà cánh đứng phát dậy rồi hết toán gã liên. Cô gái lúc này bóng dưng cười khúc khích, cái đầu lâu và bộ ruột tách ra khỏi thân, bay thẳng lên nhướng mặt của bà cánh lào tới. anh xoay người chạy thật nhanh về phía căn nhà của thể uông con mà lại phóng chiếc đầu với bộ ruột dài hoàng của mình đuổi theo. Nhanh chóng nón đứt qua mặt của anh, làm cho anh hốt hoàng ngã bịch xuống đất. Đã trầm trầm bay xung quanh ba cánh. Bộ ruột ướt nhèm thúy hoắc cứ trượt qua trượt lại trên mặt của anh. Ba cánh nhắm mắt chặt lại, miệng là oai oái. Giờ bỗng nhiên anh nghe tính xèo xèo cùng viết tính la thảm thiết của con ma lại. Mà mắt ra anh thấy thầy uông đang cầm muối ném thẳng vào người của con ma nó đầu đớn là hết, cái đầu lấp lư làm cho bộ ruột cũng rung động theo. Thầy ùm lấy cây gầy tầng cầm ở trên tay bổ vào đầu của con ma lai thật mạnh. Cái đầu lâu rớt xuống lạnh lồng lớp, rồi cũng nhanh chóng lao thẳng xuống dòng sông và bất hút. Mà khánh hồn vía như là liên chiến tầng mây, chỉ biết thở dốc và u ớ không nói được lời nào. Thế ùm sóc nét canh kè vào trong nhà, khi đất định thần lại anh mới nói, không khiết quá. Xong quanh đây là cái thiết quỷ quái gì vậy Thì tưởng rằng những con ma mà các thầy mang về đây Chỉ là để bảo vệ dân làng Anh à nó cũng đi dọn người như thế là sáp Tiêu âm lắc đầu mà nói Đó không phải là con ma mà chúng tôi bắt về đây Cần một tháng trước tôi đã thấy nó ở quanh quần đây này Tới đêm đó tôi mới dình được nó Rồi yểm nó xuống dưới gốc cây cạnh bờ sông Mà lại dù cho tàu có đánh nát đầu của nó ra nhưng mà biết tần sắc của nó mà cậu không tìm được thì nó cũng không có chết thằn. Mà tôi có bảo cậu giữa đêm đi lung tung ra ngoài hay sao? Mà gánh gãi đầu trả lời. Trời nóng nước quá cho nên tôi ra ngoài toàn bộ một chút cho mát. Nhưng mà sau đêm nay thì cho tôi không dám. Thế âm liền thưa một tiếng rời quét lại chiếc dương của ông đặt cảnh chiếu. Ông mở trong đó lấy ra một kết quạt ném về phía của ba cánh Ba khánh nhận đừng chiếc quạt thì nha răng cười với ông, sau đó thì ngả linh xuống phè phẩy, hồi lâu thì cũng chìm và giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, cao dốc phang sát tiền tại nhà của ông thể uông, khi mà ba khánh vẫn còn đang say giấc, thể uông ghé sát tai của anh nói nhỏ một vài điều gì đó. Ba khánh đưa hai tay ướn người vặn vẹo dưới mặt đất, dùng tay giở mắt rồi mở ra. Khi anh thấy kéo đang ở đó thì mở miệng chào. Chờ cầu keo, sáng sớm có chuyện gì mà tiền thịu ôm sớm thế hả? Cầu ném cho bà Khánh một cái nhìn sắc lẻm, chỉ đáp gọn loạn y hệt ngày hôm qua. Có việc. Mới sáng sớm mà ba Khánh bóng nóng gian cả người vì cái thái độ của tiên keo này, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra thân thiện trong đạo thẩm mỹ. Thời nào rồi trước khi rời khỏi đây, ta cũng xéo vặn cổ của mày. Anh đưa ánh mắt nhìn ngó nhiên xem keo có mang thức ăn ra đây không? Vốn không có thói quen ăn sáng, nhưng mà từ hôm qua anh chỉ ăn đầm một củ hoài luộc và một chiến cháo lãng. Nửa đêm thì lại gặp chuyện động trời cho nên có được đôi chút mệt mỏi. Tình keo chắp tay chào thị ôm rồi bước ra về. Vừa ra đến cửa thì ôm gọi keo lại rồi nói. con đưa cậu Khánh đi chào hỏi dân làng một câu, lỡ họ vô tình bắt gặp cậu ấy thì sẽ không hay. À mà không được nói cậu ấy là người Việt Nam. Bây giờ ta hãy đặt trợ cậu ấy một cái tên tập vui chia để cho tiện sinh hồ. Bà Khánh tròn siêu mắt, từ hồi cha sinh mẹ đẻ thì đây là lần thứ ba anh được đặt tên. Thế Uông suy nghĩ một lát rồi nói, hay là chúng ta gọi cậu ấy là sốc sam đi. Kèo sắp phèn gật đầu, còn bác Khánh thì tròn siêu mắt. Sốc sam mớ có liên quan gì đến sốc sơn không hả? Tiên kèo nhìn thẳng về phía cổ anh và nói lớn, đứng dậy đi theo tôi Ba Khánh dù có ý rồng rằng không muốn đi theo, nhưng thầy Uông đã nói như vậy thì anh cũng phải nghe theo. Tên keo này không quên ném cho anh một cây ánh nhìn chết chấp, rồi bước ra ngoài trước. Ba Khánh không kịp giờ mặt ta vội vã chạy theo sau, cả hai cùng đi vòng vèo theo con đường mòn để đến nơi dân làng sinh sống. Tuy nhiên họ không nói gì với nhau. Khô làng nằm ở trên cồn cắt này là những người dân vùng lân cận vì trốn khơ me đỏ cho nên đã vào đây quây quần với nhau mà sống. cả làng có chừng 20 nấp nhà nhưng mà hiện tại chỉ có 10 hộ dân. phần vì có người đã qua đời, phần vì không chịu được cảnh sống biệt lập cho nên họ đã rời đi tìm chỗ khác. các nhà ở đây dần có phần tạm bỡ, mỗi nhà đều cách nhau không xa lắm. họ sống chủ yếu bằng ngày trồng trọt, có một khoảnh đất nhỏ để họ có thể trồng lúa, mỗi năm hai vụ. Đến khi thu hoạch một phần thóc sẽ được giữ để làm giống cho vụ sau. Một phần nữa là xếp ăn chư nhau. Đã rất lâu rồi họ không được ăn cơm, số thóc thu hoạch được chỉ độ trong 10 hộ dân ăn cháo loáng trong vòng bột 2 tháng. Khi đã hết gạo thì lương thực chủ yếu của họ là khoai và đôi khi có giảm thêm được một chút rau củ. Mọi trồng lúa và khoai họ còn trồng thêm một số hoa màu ngay cạnh nhà.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 Cái ăn còn vất vả thì lý đâu ra cái để nuôi con trẻ. Kèo dắt bà Khánh đến trước làng vỗ tay bồm bộp để mọi người chú ý cậu nói. Đây là sức sam cậu ấy trốn bồn bốt mà bị lạc vào đây. Tiểu âm giữ cậu ở nhà của thầy. Tới khi thầy cảm thấy cậu ấy đáng tin thì sẽ cho đi. Cả làng buông tay đứng lên nhìn bà Khánh một lúc rồi ai nấy trở lại với công việc của mình. Nát là làm nhưng ngoài chăm sóc dụng lố ra thì còn có gì khác để làm. Các công việc đa số không tên, người thì cuốc đất để tìm trùng, giấy cho buổi đi câu, người thì tiền tay sửa lại cái giò bằng nan tre đã cũ rách. Cả ngôi làng nhìn thật tiêu điều không có sức sống. Bá Khánh đi dạo một vòng gật đầu chào hỏi bà con, họ chỉ có thể ghé nhìn anh một cái rồi lước mắt đi chỗ khác, mới đi có một chút mà đã hết cái làng, Bá Khánh nói vi keo: "Ở đây có mấy gian nhà trống." hay là anh nói với thầy Uông cho tôi ở tạm trong lại có được không? ở ngoài kia không có người buồn chết đi được. Kéo trừng mắt nhìn Ba Khánh rồi nói, không được, họ mai anh là người xấu, đang đêm lẻn ra ngoài hại dân lạng chú tịch tĩnh sao? Ba Khánh tức điên cả người, lần đầu tiên trong cuộc đời anh bị nghi là kẻ bất lương, cố gắng tìm nén cơn giận Ba Khánh nói, thì tự ở đây với thầy Uông cũng được, như ban ngày hãy cho tôi vào đây cùng canh tác với bà con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 Ba cánh bắt tay và trồng chọt sửa sang lại dàn bước cho bà con. Ở giữa cồn cũng may lọt ra một bụi trước. Ba cánh lấy dao chặt gần hết bụi măng về. Một phần trúc anh làm giá ve quần áo. một phần anh làm dàn cho đũa ngốc bầu có chỗ để mà neo lên. Anh xin phần quả đính hộ sống xung quanh, tròn với nước và bùn tới vào gốc của các cây hoa màu. Dân làng ai cũng bịt mối nhân mặt trước hành động lạ của ba cánh.